Chỉ cần nó có thật, nghĩa là lục âm âm bất tử cũng có thật, nếu khó khăn càng lớn, nghĩa là khi tìm đủ sáu con vật âm thì khả năng cứu vu tâm ngự sống lại cũng càng lớn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tả đăng phong và thập tam rời khỏi đồ thư quán, người đời đều tưởng rằng tiền bạc tài sản là thứ tốt, kỳ thực thứ chân quý nhất chính là những tư liệu, sách lịch sử như thế này, những thứ này nếu bị hủy mất, sau này không bao giờ có thể tìm lại được. Tà Đăng Phong đi về phía Đông Bắc, hắn muốn tới phái Mao Sơn tìm Kim châm báo cho hắn biết tình hình, đồng thời thỉnh giáo Kim Trâm một ít vấn. Để về trận Pháp, Nam Kinh gần với Trấn Giang, nên trời vừa chạng vảng tối. Tà Đăng Phong đã đến Mao Sơn, gõ cửa bái Sơn. Hắn chọn buổi tối mới tới vì hắn đang là kẻ thù của quân Nhật, không thể liên lụy phái Mao Sơn. Vô lượng thiên tôn, người có chuyện gì? Một tiểu đạo đồng ra mở cửa. Người trong đạo môn không gọi người ngoài là thí chủ. Chỉ có hòa thượng mới xưng hô như vậy. Xin báo với trưởng giáo của quý phái. Nói có tàn bảo tới chơi. Tả đăng phong đáp. Hắn không muốn báo ra tên thật. Nếu đã được người đời đặt cho danh hiệu là tàn bảo thì cứ thế mà dùng. Người chờ một chút. Tiểu đạo đồng đóng cửa lại. Không lâu sau... Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng bước chân, bước chân rất nhẹ, không hỏi cũng biết là Kim châm ra đón. Ha ha ha ha, Kim Trâm mặc một chiếc đạo bào in hình âm dương vàng óng ánh đi ra mở cửa, cười ha ha dơ nắm tay phải ra. Tả Đăng Phong thấy thế rất vui vẻ, đưa nắm tay tới đối quyền. Khách quý lâm môn, mở cả tám cửa ra. Kim châm hơi xoay người phất tay, cửa lớn phái mau sơn phái mỗi bên có bốn cánh. Bình thường chỉ mở hai cánh, nghênh đón khách hành hương mở 4 cánh, nghênh đón bằng hữu giang hồ mở 6 cánh, nghênh đón trưởng giáo mới mở hết 8 cánh. Đại ca, không cần đâu." Tả Đăng Phong tuy không hiểu hàm nghĩa của việc này, nhưng cũng đoán ra Kim Châm đang dùng quy cách trọng thể nghênh đón hắn. "Đừng lắm lời, vào mau." Kim Châm lôi tay áo Tả Đăng Phong đi vào đại môn. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 83 Phân rõ âm dương Kim Khâu kéo tay tả Đăng Phong đi vào Đại Môn Tiến vào Đại Môn Tà Đăng Phong phát hiện Mao Sơn phái rất to lớn Chỉ riêng tiền viện đã chiếm diện tích 20 mấy mẫu Giữa sân là con đường lát gạch rộng chừng 3 trượng Hai bên đường là nền đất cứng Đó ắt là nơi đệ tử Mao Sơn diễn luyện đảo Pháp Phía sân nhỏ góc Tây Bắc là một cây đào thật lớn cành lá rậm rạp nhưng không có trái. Đỗ Đại ca, làm trễ nãi giờ giải của Vinh. Sau khi Tả Đăng Phong vào cửa liền thấy trong đại điện có rất nhiều đạo nhân, đạo cô niệm kinh tụng pháp, với lại trên người Kim Khâu mặc quần áo chính thức, chắc là đang chủ trì môn nhân tiến hành học tập. Đừng ngại chuyện đó. Kim Khâu nghe vậy liên tục khoát tay, kéo Tả Đăng Phong đi về phía đại điện, vào thiên sảnh đi, huynh và là quan hệ cá nhân vào đại điện không hợp lễ lắm. Tả Đăng Phong lắc đầu đi về phía thiên sảnh phía tây. Kim Khâu thấy Tả Đăng Phong hiểu được lễ số, liền mỉm cười gật đầu, cùng hắn đi về thiên sảnh phía tây. "Đỗ đại ca, cây đào này chắc đã có lâu lắm rồi." Tả Đăng Phong chỉ vào cây đào hỏi. "Hơn 600 năm, đệ tử Mao Sơn chúng ta làm phép thường phải dùng đến kiếm gỗ đào. Nhà mình cũng phải trồng một cây." chánh cho đệ tử đi khắp nơi bẻ cành vặt lá. Kim Khâu mở miệng cười nói, "Hắn là người thông minh, gặp Tả Đăng Phong có tâm tư hỏi chuyện cây đào, hắn chỉ biết đem sự tình trả lời cho thấu đáo. Tại sao cây không có quả?" Tả Đăng Phong tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện cành lá cây đào đúng là có dấu vết bị chặt qua, nhưng thân cây chính vẫn đầy đủ. Cây đào nở hoa kết quả không thể dùng để làm phép, nó cũng giống như người Nở hoa kết quả chính là tiết ra thuần dương. Kim châm cười, đẩy đại môn thiên điện ra. Rồi lại phân phó đạo đồng theo sau chuẩn bị đồ ăn cho tả Đăng Phong. Lúc này hai đạo đồng phía sau đang tò mò đáng giá thập tam bên cạnh tả Đăng Phong. Nghe thấy trưởng giáo phân phó, một trong hai người lập tức thu hồi tầm mắt xoay người rời đi. Tả Đăng Phong đưa tay sờ sờ đầu thập tam. Thập tam tiến vào Mao Sơn vẫn trầm ổn theo bên cạnh hắn không có tinh nghịch nhìn ngó xung quanh, Tả Đăng Phong thấy biểu hiện của nó như vậy rất hài lòng. Kim Khâu hướng đạo đồng phân phó một câu, rồi đưa tay mời khách. Tả Đăng Phong gật đầu tạ lễ, bước vào thiên điện trước. Thập Tam cũng không đi theo mà trèo lên gốc cây đào. Tả Đăng Phong thấy thế khẽ chau mày, nó thật là không thể khen ngợi được. Tiến vào thiên điện, đồng đút đến rồi lui ra ngoài, hai người phân chủ khách ngồi xuống để một đường vất vả. Trên mặt kim khâu vẫn treo nụ cười. may mắn đã không nhục mệnh, Ngọc Trân nhân đã tìm được hầu tử trở về thần Châu rồi. Bệ tình đồệ huynh không có gì trở ngại chứ. Tả đang phong khẽ mỉm cười h hơi Hắn trợ giúp Ngọc Phật thế nào cũng chưa nói ra. G bao nhiêu khó khăn, hung hiểm cũng không nói. nhưng hắn nhìn nhận đã trợ giúp bằng Hữu thì không có gì đáng để khoe khoang. Đã phiền đệ tưởng nhớ, thiên lý bệnh đã khá hơn. Kể một chút sự tình ở thiếu lâm từ đầu đến cuối, để vinh xem đã nhận của đệ bao nhiêu nhân tình. Kim Khâu sảng khoái cười nói, tả Đăng Phong thấy hắn hỏi, liền sơ lược kể, đưa cơm ba ngày. Cùng ba đại cao thủ thiếu lâm tự đối trận cùng với việc chống cự kẻ thù bên ngoài bảo hộ bản thể Ngọc Phật. Mọi chuyện đều tóm tắt kể qua. Ngay cả chuyện Ngọc Phật đưa hắn thanh phù trùng cũng không giấu giếm Kim Khâu Tu Vi Minh không không thua thiết hải minh tịnh Để làm thế nào đánh bại hắn Kim Khâu nghe xong cao mày hỏi Tu Vi Linh khí hắn so với thiết hải còn kém hơn một bậc Lúc cùng để so đấu Linh khí Trong hung hiểm dùng mưu lấy huyền âm chân khí đóng băng hắn Tả Đăng Phong cũng không giấu giếm Kim Khâu nghe vậy khẽ gật đầu Trên thực tế hắn cũng không rõ ràng huyền âm chân khí như lời tả Đăng Phong nói là cái gì. Bất quá hắn là trưởng giáo một phái, tự nhiên sẽ không đi hỏi chuyện riêng tư bí mật của người khác. Không dối gạt đại ca, để sử dụng pháp môn hành khí là của nữ nhân, chính là theo đường luyện huyết hóa khí. Luyện huyết hóa khí làm cho âm khí trong cơ thể không đủ, dương khí quá thừa. Cái huyền âm thủ này chẳng những có thể trung hòa âm dương khí trong cơ thể mà còn có thể giúp đệ phát ra linh khí trí âm chí hàn công kích địch nhân Tả đăng phong trầm ngâm một lát rồi đưa tay phải lên Kim chân là bằng hữu đáng tin cậy Dùng vật bên ngoài trung hòa âm dương trong cơ thể không phải là kế lâu dài Tiếp tục như vậy thân thể đệ sẽ tổn hại rất lớn Kim châm nghe vậy mặt lộ vẻ ân cần liên tục lắc đầu Hắn không hỏi tả Đăng Phong vì cớ sự gì phải sử dụng pháp môn hành khí của nữ nhân. Hắn biết rõ nhất định tà Đăng Phong có nổi khổ tâm và điều khó xử của hắn. Không sao đâu, tả Đăng Phong cười nói. Có lẽ lời Kim Châm nói cũng có đạo lý. Bất quá ít nhất hiện tại hắn cũng chưa phát giác có điều gì dị thường. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ngõ cửa, đạo đồng đưa nước cha tới. Kim Châm sai gã thu dọn cho Tả Đăng Phong một căn phòng, Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản, khuyên hôm nay nhất định không thể đi được, để chắc hẳn đã chứng kiến Kim Giáp Cương thi của Thần Châu phái, để có nhận xét gì về nó. Kim Châm nâng chung trà lên rồi bắt đầu chủ đề mới. Đúng là ai mãnh, lại không sợ đau thương, pháp thuật đảo môn thật là huyền diệu. Tả Đăng Phong bội phục tự đáy lòng. Phương pháp di hồn khống chế âm vật đối với bản thân người thi Pháp cũng không có ích lợi. Ngọc Trân Nhân không bị thương chứ. Kim Khâu hỏi quanh quần kỳ thực vẫn là muốn hỏi tình huống của Ngọc Phật. Không có, bất quá Ngọc Trân Nhân tính tính như có chút quái đản Tả đăng phong vì Kim châm đánh động phòng ngừa trước. Làm sao ngưng được tính khí kỳ gì ấy? Kim Khâu bất đắc gì than thở. Đại ca, Vinh đã nghe nói qua quyển sách, thiên triển văn sách chưa tả đang phong thấy sự việc đã xong liền nói ra vấn đề của mình cũng hơi nghe qua theo Vinh biết được nó không phải là sách mà là Ngọc Đệu là tiền thân của kỳ môn độn Giáp và 12 chương cô Hư Pháp tả đệ để vì cái gì mà hỏi điều này Kim Tr mở miệng hỏi để muốn đi tìm 6 con vật âm tính trong 12 địa chi trước mắt đã có manh mối bất quá để ngoài nghi, Rất có thể Khương Tử Nha sẽ bố trí trận pháp trên khu vực sinh sống của chúng. Kỳ môn độn giáp là tiên đoán thôi diễn. Còn 12 chương cô hư pháp có phải là trận pháp? Tả Đăng Phong hỏi. Đúng là trận pháp. Hơn nữa là loại trận pháp thâm ảo nhất. Hiện tại 12 chương cô hư pháp đã thất truyền. Nếu như thật sự Khương Tử Nha bố trí trận pháp này. Ở tình huống bình thường. Để không có cách nào phá được. Kim châm nhíu mày trầm ngâm. Thật lâu với thở dài nói. Tại sao lại nói như vậy? Tả Đăng Phong vội vàng truy hỏi. 12 địa chi cùng 10 thiên can sau khi đối ứng lẫn nhau thì còn dư ra hai địa chi. hai địa chi dư ra này chính là cô. Cùng tương ứng với cô chính là hư. Bản thân cái hư này không tồn tại. Người bày trận có thể tùy ý đặt ra cái hư này. Bởi vậy trừ phi chính bản thân người bày trận. Thì người khác rất khó phá giải trận pháp đó. Kim Trâm nhíu mày nói. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức nhíu mày. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. để đừng có gấp. Bây giờ đệ vẫn chưa thể xác định Khương Tử Nha có bày ra cô hư trận pháp hay không. Nếu quả thật chính là loại trận pháp này. Thì hầu tử của Ngọc Trân Nhân cũng không thể trốn ra. Kim Trâm mở miệng an ủi. Tả Đăng Phong nghe vậy chậm rãi lắc đầu, hắn biết là Kim Châm đang an ủi hắn. Hầu tử Ngọc Phật có thể chạy ra bởi vì rất có thể là do nguyên nhân động đất, lũ lụt bất ngờ phá hư mắt trận, những con vật khác khẳng định không có vận khí tốt như nó. Việc do người làm, để Vinh An bài một chút chuyện tình trong phái, rồi cùng để đi một chuyến. Hồi lâu sau, Kim Châm phá vỡ trầm mặc nói, Đa Tạ đại ca... Không thể làm phiền huynh được. Với lại huynh là trưởng giáo một phái. Sao có thể nói đi là đi? Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Từ chối ý tốt của Kim Trâm. Tìm kiếm sáu con vật âm tính không phải là chuyện ngày một ngày hai. Không thể mang theo Kim Trâm. Nếu không phái Mao Sơn sẽ không có người quản lý. Không sao. Việc này chỉ có để biết huynh biết. Hiện tại nếu luận về trận pháp. Phái Mao Sơn ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng đối với loại pháp trận từ thời viễn cổ, Vinh chưa từng tiếp xúc qua, Nên cũng không nắm chắc. Kim Trâm nghiêm nghỉ nói, Nếu không được, Đệ sẽ tìm biện pháp khác. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Hắn biết nửa câu đầu Kim Trâm nói là để tạo sự tin tưởng cho hắn. Câu sau nhằm mục đích để hắn đừng quá kỳ vọng. Pháp thuật Mao Sơn phái chúng ta nghiêm cấm truyền ra ngoài. Dù vinh có là trưởng giáo cũng không thể phá lệ, bất qua ta có thể chỉ rõ cho đệ biến hóa âm dương ngũ hành. Phạm là trận pháp luôn không thoát ly khỏi âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đệ hiểu được biến hóa trong đó, ngày sau có thể tự mình nghĩ biện pháp phá trận. Kim Trâm nghĩ ngợi một lát rồi nói, mặc dù đệ không phải là người trong giang hồ, nhưng đệ biết rõ quy cụ, đệ không thể học. Tả đăng phóng nghe vậy liên tục khoát tay. Âm dương ngũ hành biến hóa không phải là bí mật gì. Vinh nói ra cũng không xem là phá hư quy củ của tổ sư. Hiện Vinh lo lắng nhất chính là nói rõ đạo lý âm dương ngũ hành cho đệ. Thì sau đó đệ có thể vì quá coi trọng âm dương ngũ hành mà phân tán tinh thần. Khiến tiến triển của đệ chậm lại sau này không thể đạt tới đỉnh cao. Như vậy thì không phải Vinh giúp đệ mà là đang hại đệ. Kim Trâm lắc đầu nói. Vì sao lại có lời ấy? Tả Đăng Phong nghi hoặc truy hỏi. Để tu tập pháp thuật không có chiêu thức cụ thể, chỉ có pháp môn tu hành. Loại pháp thuật này không thích hợp khi lâm trận đối địch. Nó thích hợp hơn với việc ngộ đảo trường sinh. Thật ra pháp thuật để tu tập mới là chính đạo. Còn những người chúng ta toàn bộ đã chạy hướng nguồn gốc tu đạo. Nếu Vinh nói cho đệ âm dương ngũ hành biến hóa, thì tựa như trên một gốc thanh tùng cao ngất trên trời lại mọc thêm nhiều cành lá, sẽ phân tán lực chú ý của đệ, sau này gốc thanh tùng chỉ xòe rộng ra mà không cao lớn lên được. Kim Trâm lắc đầu cười khổ, đệ sống không phải là để cầu trường sinh. Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu, đã như vậy, huynh sẽ chỉ rõ cho đệ hiểu về âm dương ngũ hành. Kỳ thực trên thế gian này mọi sự tình đều ẩn tàng thuyết âm dương bình hành, hòa hợp Sao không nói, mượn mấy người chúng ta mà nói, thì ta am hiểu nhất là bố trí trận pháp, khu quỷ trừ yêu. Năng lực bày trận của Ngọc Trân Nhân hơi yếu, nhưng nàng tinh thông khống chế âm vật. Những thử này thì vương chân Nhân, thiết hài, đồng giáp chắc chắn là không biết. Nhưng ba người bọn họ có tu vi linh khí cao hơn ta và Ngọc Trân Nhân. Đây chính là có dài có ngắn, có lợi có hại. Cô hư trận pháp cũng không thoát ra khỏi đạo lý này. Nếu là trận pháp, tự nhiên sẽ có cái gì đó để trung hòa phá giải nó. Những đồ vật này sẽ được giấu giếm ở nơi rất bí mật, nhưng sẽ không cách xa trận pháp. Đạo lý này cũng giống như trong vòng 10 trưởng xung quanh rắn độc tất có thảo dược giải độc vậy. Kim châm cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi đặt chén trà xuống nói tiếp, lý luận xuông như vậy ắt đệ khó lý giải. Vinh sẽ đưa vài ví dụ cho để làm mẫu xem. Chính Đông đi lấy sổ ghi chép công đức tới đây. Kim Trâm nói đến đây liền nhìn đạo đồng sai bảo. Gã vừa nghe liền theo hướng tránh điện chạy đi. Không lâu sau đã cầm theo một tập giấy được đóng thành sổ ghi chép. Chạy lại dâng hai tay lên cho Kim Trâm. Kim Trâm đưa tay nhận lấy, lật từng trang xem, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặc dù tà Đăng Phong không rõ Kim Khâu đang làm gì Nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh đợi chờ Bây giờ là loạn thế Đảo quan cũng phải tiếp nhận hương khói Hơn 200 người dù sao cũng phải có cơm ăn Kim Trâm nhìn tà Đăng Phong giải thích Bất quá những những người dâng hương Quyên tiền cũng không cầu Mao Sơn giáo chúng ta dạy gì Bọn họ có yêu cầu gì cũng đều viết lên sổ ghi chép công đức Bản tính bình thường của con người tả Đăng Phong gật đầu nói Chính đông Người đi gọi bốn vị sư vinh đến đây Kim châm vừa nhìn sổ ghi chép công đức vừa hướng đạo đồng nói Gã nghe được lập tức xoay người chạy ra ngoài Chốc lát sau Bốn đạo nhân trẻ tuổi tiến vào Kim khâu nhìn bọn họ đứng ngoài cửa Hạ lệnh phân phó từng nhiệm vụ Là để cho bốn người bọn họ xuống núi Tìm bốn hộ dân hương báo tin Báo cho bọn họ Trưởng giáo Mao Sơn muốn đích thân giá lâm, vì bọn họ mà xử lý công việc yêu cầu. Bốn việc này theo thứ tự là, sửa phong thủy nơi ở, tìm vùng đất tốt, khu trừ ngoại vật phụ thể, diệt oán quỷ quấn thân. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 84, lời vàng ngọc, cẩn tuân pháp chỉ của trưởng giáo sư Thúc. Bốn đệ tử Mao Sơn lập tức lên tiếng vâng lời, rời khỏi thiên điện đi làm việc. Đa tả độ đại ca, tả Đăng Phong đứng dậy cảm ơn Kim Trâm. Hơn 10 trang đầu của sổ công đức ghi lại rất nhiều thỉnh cầu của khách hành hương. bốn cái Kim Trâm chọn đều mang tính đại biểu cho sự kiện. Mục đích đương nhiên là thông qua việc giải quyết những chuyện này để giúp tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý về âm dương ngũ hành và cách thức xử lý. Tả Đăng Phong rất hiểu, đừng làm như người xa lạ vậy, có điều vận khí những người này thực là tốt. Bình thường những chuyện thế này ta đều để cho môn nhân đệ tử đi làm. Kim Trâm cầm lấy chén trà, ý bảo tả Đăng Phong uống trà. Đại ca có đồng môn cùng thế hệ à? Tả Đăng Phong nâng chung trà lên, tiện miệng hỏi. Bốn môn nhân vâng mệnh xuống núi gọi Kim Trâm là sư thúc chứng tỏ Kim Trâm có sư vinh. Đệ tử thân truyền của tiên sư tổng cộng có bốn người, ta đứng chót. Xấu hổ làm trưởng giáo, đứng trên 125 người Kim Trâm Thuận miệng đáp Những đạo trưởng trong chánh điện quan hệ như thế nào với đại ca Chính sự đã nói xong Hai người bắt đầu tán sang việc nhà Họ là đệ tử của ba vị sư vinh của ta Nên gọi ta là sư thúc Nhưng họ không được học đạo thuật cao thâm À Tả Đăng Phong Hiếu Kỳ Thì ra không phải đệ tử Mao Sơn nào cũng có tư cách học pháp thuật. Mao Sơn tổ vấn, chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng giáo mới có tư cách học pháp thuật cao thâm. Trong số 125 đại đệ tử, chỉ có 4 sư vinh để chúng ta được học pháp thuật chính thống. ba sư vinh của ta không được quyền truyền thủ pháp thuật cao thâm cho đệ tử, chỉ có đệ tử của ta mới có tư cách học. Làm như vậy là để đảm bảo việc truyền thừa pháp thuật chỉ theo một mạch mà thôi. Kim Trâm cũng không giấu giếm bí mật của Tông Môn. Đại ca có mấy đệ tử thân truyền. Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Ta chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Hiện tại chỉ có một mình thiên lộ. Người này tính tình nhân thiện. Ngộ tính rất cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nó sẽ trở thành trưởng giáo Mao Sơn đời kế tiếp. Kim Trâm ngật ngủ. Làm sư phụ mà gặp được một đồ đệ tốt thực không dễ dàng. Tả Đăng Phong cũng ngợt đầu. Ở phái Mao Sơn, việc phân chia đẳng cấp rất là nghiêm ngặt. Không phải đệ tử thân truyền thì không có cơ hội học pháp thuật cao thâm. Quy định này có vẻ vô tình nhưng trên thực tế lại hợp với pháp tắc của tự nhiên. Vinh đệ, trời không còn sớm, đệ về phòng nghỉ đi. Những gia đình kia cách chỗ này cũng khá xa. Chúng ta trong thời gian ngắn không thể đi được. Để ta sắp xếp việc trong phái một chút Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuống núi Kim Trâm đặt chén trà xuống đứng lên Tả Đăng Phong ngật đầu Đi theo đạo đồng tới phòng nghỉ Phòng rất sạch sẽ Chăn nệm mới tinh Tả Đăng Phong cả người dơ bẩn nên không dám đụng tới mơ chăn nệm Mà để nguyên quần áo nằm lên ghế ngủ Nhưng thập tam thì không Nó nhảy lên giường Nằm sấp ngủ Đừng ngỏ Trưởng giáo đã dặn Không phải đưa nước rửa mặt Mới sáng sớm Tả Đăng Phong đã nghe ngoài cửa có tiếng nói nhỏ. Hắn hiểu ngay Kim Trâm suy nghĩ chu đáo, nếu bảo đạo đồng đưa nước rửa mặt tới thì khác gì bảo Tả Đăng Phong giơ bận, nên Kim Trâm mới dặn không đưa, để Tả Đăng Phong khỏi lòng. "Đừng đừng, tôi không rửa mặt thật, nhưng tôi muốn rửa tay." Tả Đăng Phong vội kêu to, mở cửa. Thu xếp mọi việc, ăn sáng xong, Kim Trâm tới gọi Tả Phong đi. Hôm nay Kim Trâm mặc đạo bào chính thức của mình, Có theo hình âm dương bát quái Sắc vàng ống ánh Chân đi dày nhẹ đế trắng Đầu đội đảo quan phù dung Tay cầm phất trần Rất có tư thế oai hùng hiên ngang Tiên phong đảo cốt Trưởng giáo xuất hành là việc lớn Mọi người đều phải tiện đưa Tám người đi theo tùy tùng Chẳng phải ta thích làm thế này đâu Thực ra ta rất chán ghét cái nghi thức này Nhưng đây là quy củ do tổ tiên truyền lại Hai người sóng vai đi về phía trước Đại ca Chúng ta tới chỗ nào trước Tả Đăng Phong hỏi. Đến chỗ nhà của huyện Thái gia chứ? Kim Trâm chỉ về phía Tây. Đi hơn 20 dặm đoàn người tới thị trấn. Huyện trưởng biết tin Kim Trâm muốn đích thân tới xem phong thủy cho hắn nên đã sớm ra cửa thành chờ Đối với tả Đăng Phong, Kim Trâm chỉ là một bằng hữu đáng để kết giao. Nhưng với những người thế tục, Hắn chính là thần tiên, nên chuyện hắn tự mình tới làm huyện trưởng kích động tới mức nói năng lộn xộn cà. Làm chính sự trước. Kim Trâm từ chối huyện trưởng mời ăn uống, yêu cầu huyện trưởng dẫn mọi người tới nhà lão. Đoàn người đi tới một tòa nhà cũ. Đây là tổ trạch của lão, lão vẫn luôn ở chỗ này. Tổ tiên từng có một tuần phù, một đạo đài, đến lão thì chỉ còn là một huyện trưởng. Nên huyện trưởng cảm thấy phong thủy của tổ Trạch có vấn đề, hay nói thẳng ra là ba đời liên tiếp, quan chức càng ngày càng nhỏ. Tổ trạch này rất lớn, phân giá tiền viện và hậu viện. Trong tiền viện hậu viện đều có xương phòng, cửa gỗ to nặng, cả kiến trúc có vẻ rất cổ điển, vững chãi, trầm ổn. Kim châm đi quanh sân một vòng, rồi đến ghế đá hậu viện ngồi xuống, huyện trưởng và tả Đăng Phong ngồi theo. Vận mệnh và vận thế của con người do rất nhiều yếu tố quyết định, quan hệ vô cùng phức tạp. Nói đơn giản có 3 nhân tố quan trọng nhất. Thứ nhất chính là thiên thời. Thiên thời là chỉ gia đình, là do tổ tông tích đức hoặc tạo ra nghiệp chướng sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng tốt hoặc xấu tương quan. Một người khi còn sống trên đời dù có làm chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không ảnh hưởng gì tới vận thế và tuổi thọ của người đó. Người đó sẽ không được ban thưởng khi làm điều tốt hay bị trừng phạt khi làm điều xấu, mà kẻ được ban thưởng hay trừng phạt chính là con cháu của hắn. Cổ ngữ có câu, họa đến tử tôn và phúc manh tử tôn chính là dựa trên đạo lý này. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần minh đối một người chính là chặn không để cho huyết mạch của hắn tiếp tục kéo dài, nói theo lời của chúng ta là đoạn tử tuyệt tôn. Có người cho rằng tử tôn là vô tội. Nhưng kỳ thật họ cũng có chút ít quan hệ, vì họ là huyết mạch được truyền lại. Tổ tiên của họ làm việc tốt tích được công đức, thì họ cứ việc yên tâm hưởng lợi Tổ tiên làm việc xấu tổn thương âm đức, thì họ cũng sẽ phải chịu phạt thay. Kim Trâm chậm rãi nói, Đại ca, tại sao kẻ gây chuyện không bị báo ứng ngay? Tả Đăng Phong hỏi, tuy lời giảng giải của Kim Trâm chẳng liên quan gì tới trận pháp, Nhưng tả Đăng Phong vẫn thấy hứng thù, vì hắn hiểu những lời này bình thường không thể được nghe. Để có từng nghe cổ ngự có câu, nắp quan định luận, chưa? ưu khuyết điểm của một người thì chỉ có đến khi hắn chết người ta mới có thể kết luận. Một người cả đời làm ác nhiều hơn hay làm việc thiện nhiều hơn thì cũng phải đến lúc chết mới có thể xác định chính xác. Cho nên con cháu của một người sẽ phải hứng kết quả từ những gì người đó làm ra trong đời. Thần Minh sẽ không làm cái chuyện vụn vặt là ghi dồn lại tất cả rồi giải quyết luôn một lần vào cuối đời con người. Kim Trâm khẽ liếc qua huyện trưởng hiện nay thị trấn này đã bị quỷ tử chiếm lĩnh, nói trắng ra là huyện trưởng này chính là hán gian. Kim Trâm tới xem nhà cho hắn chỉ để tà Đăng Phong có cơ hội quan sát đạo lý âm dương ngũ hành. Phải, phải, phải, lời của Đỗ chân nhân thực là vàng ngọc, cậu thả một chút sẽ phải hối hận cả đời. Huyện trưởng gật gù. Ta cũng chỉ là nói đạo lý mà thôi, thiên thời là gia đình và gia đình là không thể nào thay đổi. Cái thứ hai có khả năng ảnh hưởng vận mệnh là địa lợi, địa lợi do hai phương diện tạo thành, một là tiên thiên địa khí, hai là hậu thiên địa khí. Người ta sinh ra được 7749 ngày thì ba hồn bảy vía mới toàn bộ hạ xuống đất, nhập vào địa khí. Sau này dù người đó có ở nơi nào, Ở đâu thì địa khí cũng sẽ ảnh hưởng tới vận số của hắn. Dù hắn có rời đến chỗ khác ở thì khí tức của hắn vẫn luôn tương liên với nơi hắn đã sinh ra. Đây là tiên thiên địa khí. Nơi một người sinh sống và lớn lên sẽ ảnh hưởng tới vận thế của hắn. Nhưng ảnh hưởng này không lớn. Đây gọi là hậu thiên địa khí. Trong địa khí, hậu thiên địa khí chiếm 3 thành, tiên thiên địa khí chiếm 7 thành. Điểm thứ ba chính là nhân hòa. Nhân hòa cũng gồm hai phương diện. Quan trọng nhất đúng là vợ hoặc chồng. Vợ chồng có khí tức tương thông, vận thế của người vợ sẽ quyết định vận thế của người chồng. Ngoài ra bạn bè cũng quan trọng, nếu đồng lưu hoặc người cộng sự tương khắc với mình, tất sẽ ảnh hưởng tới vận thế, nhưng chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Cuối cùng, có thể thay đổi vận số có 3 biện pháp. Một là có tổ tiên làm điều tốt, hai là lựa chọn chọn vị trí nhà cửa tốt, ba là tìm được người bầu bạn tốt. Kim Châm giảng giải vô cùng tỉ mỉ. "Chân nhân, người xem tòa nhà này của tôi có cần phải sửa chỗ nào không?" Huyện trưởng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. "Tòa nhà này đã xây quá lâu, có oan hồn quanh quẩn, phải làm pháp sự và sửa lại cách bố trí phòng." "Ốc một chút." Kim Châm mặt rất nghiêm túc. "A, huyện trưởng tái mặt, trưởng giáo Mao Sơn chính là tuyệt thế cao nhân." Cao nhân nói có quỷ thì nhất định có quỷ Nhưng hắn không biết trưởng giáo Mao Sơn chỉ đang hù dọa người ta thôi Tuy tả Đăng Phong không thấy được hồn phách Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng Tòa nhà này rất sạch sẽ Làm gì có quỷ quái nào Rõ ràng là Kim Trâm hù dọa lão Đỗ chân nhân Xin ngài cứu tôi huyện trưởng cầu xin Ừ, ông tránh đường đi Ta phải lập đàn làm phép Kim Trâm đứng dậy Khẽ phất tay với đệ tử Mao Sơn, mọi người lập tức đi vào sân nhỏ bố trí pháp đàn. Đại ca, phong thủy nhà này có vấn đề à? tả Đăng Phong thấy huyện trưởng chạy về hậu viện, nhỏ giọng hỏi. Không có, vị trí nhà này chắc chắn đã được thầy phong thủy chỉ cho, rất tốt. Kim Trâm vừa nói vừa nhún chân, nhảy vọt cả 10 trượng, tả Đăng Phong nhảy theo. Phong thủy chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm là có đủ ngũ hành trong phạm vi sân nhỏ, trung phẩm là đủ ngũ hành trong vòng 10 dặm, thượng phẩm là đủ ngũ hành trong vòng trăm dặm. Tòa nhà này chính là trung phẩm, để nhìn kỹ xem. Kim châm nhỏ giọng chỉ bài, hai người khi nhảy lên có thể dừng lại trên không chung một thời gian ngắn. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, nhưng hắn chẳng biết vật nào là thuộc ngũ hành. Kim châm liền chỉ về phía tây bắc, đó là cái gì? Hình như là một chỗ tinh luyện kim loại. Tả Đăng Phong đáp, ở một ngọn núi phía tây bắc cách khoảng 8 dạng có một cái ống khói, lúc này đang bốc khói. Đúng, đó là nơi... Tinh luyện đồng, hoạt động từ rất lâu rồi. Kim Trâm hạ xuống đất, tả Đăng Phong xuống theo. Ánh mắt mọi người nhìn tả Đăng Phong lập tức có biến hóa lớn, không dám coi thường hắn là ăn mày nữa. Nhưng chỉ có kim, đâu có thủy Hỏa thổ. Tả Đăng Phong thắc mắc. Tinh luyện kim loại cần nhiều củi, làm lạnh kim loại cần nhiều nước. Hòa tan kim loại dĩ nhiên phải dùng lừa, đất thì chỗ nào cũng có. Đôi khi kim Mộc thủy Hỏa thổ không hề tách rời nhau. Sau này để đi tìm 12 địa chi phải chú ý điểm này. Kim Trâm giải thích. Vậy tại sao lại chỉ tốt cho một cái nhà này? Tả Đăng Phong vỡ lẽ lại nghĩ ra một vấn đề khác. Khu mỏ đồng này có hình quạt quay tròn, mà ngay giữa nó chính là tòa nhà này. Kim Trâm giơ tay minh họa, vậy nếu tòa nhà không có vấn đề, sao chức quan lại càng ngày càng nhỏ? Tả Đăng Phong cười, Tả Đăng Phong rất thông minh, hắn không hiểu âm dương ngũ hành là bởi vì chưa có ai dạy cho hắn mà thôi. Luật pháp cổ đại quy định hoàng đế có thể có 80 nữ nhân. Chư hầu có thể có 9 cái, quan viên có thể có 3 cái, dân chúng bình thường chỉ có thể có 1. Sở dĩ có loại quy định này là bởi vì người làm ra luật đó hiểu được cân bằng âm dương. Những người như hoàng đế, chư hầu, quan viên, có vận số vượt xa dân chúng bình thường. Chỉ một nữ nhân đơn thuần không đủ để cân đối vận số quá mạnh của bọn họ, cho nên mới có mấy con số 81, 9, 3 để cân đối. Nếu ít hơn số lượng này, vận số sẽ bị lệch đi, nhưng nếu nhiều hơn, vận số sẽ bị yếu bớt. Lão huyện trưởng này có tới 7 người vợ bé, cho nên sẽ không duy trì được bao lâu. Kim châm vạch trần vấn đề, kỳ thật tòa nhà không có vấn đề, có vấn đề chính là người ở trong nhà. Được rồi, để ta làm chút pháp sự, rồi tí nữa dẫn để tới một gian phòng. Hướng dẫn cách bố trí phòng như thế nào mới cân đối được âm dương Có đầy đủ ngũ hành Kim Trâm khẽ cười Đã không có quỷ Vinh cũng bái hành lễ làm gì Người ta đều đang nhìn vào Tả Đăng Phong đi theo vào trong hậu viện chép miệng Đùa giỡn một tí Nếu không tí nữa làm sao lấy tiền Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Trương 85, loại con rùa đen Kim Trâm mở đàn làm phép, đất bằng nổi gió, sinh ra khói mịt mù, thanh thế khiến cho con người ta sợ hãi, cực kỳ thần bì. Tả Đăng Phong đứng một bên hờ hững quan sát, là người sáng suốt đương nhiên hắn có thể nhìn ra môn đạo bên trong, Kim Trâm cũng bái hành lễ thuần túy là lừa gạt người. Thật ra, chân chính trừ quỷ căn bản là không có lắm chiêu nhiều thức. Cũng chẳng cần vẽ vời ra nhiều động tác võ thuật đẹp mắt như vậy Kim Trâm đã cố ý phức tạp hóa sự việc đơn giản Bởi một lẽ là muốn làm cho bắt mắt Thân là trưởng giáo Mao Sơn Nên y cũng có chỗ khó xử của mình Nhiều môn đệ há mồm chờ ăn như vậy Cho nên so với tả Đăng Phong Y cần tiền hơn nhiều Việc cũng bái hành lễ của Kim Trâm Dây dưa kéo dài hơn 20 phút đồng hồ Trà sát lưu bình và đá quạng đi chát Kali lẫn vào nhau khiến cho trong sân mịt mù khói. Nguyện trưởng và gia quyến của lão nhìn hoa hết cả mắt, bội phục đến mức cúi đầu dạp xuống đất. Buổi cúng bái hành lễ vừa kết thúc, mọi người lập tức đi lên khen ngợi không ngưỡng miệng. Kim Trâm khổ não cười nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hiểu ý mỉm cười đáp lại. Kim Trâm đã là thái đầu trong huyền môn mà trong nhận thức chung của người đời. Kẻ nổi danh đương nhiên có bản lĩnh, cho nên họ đều sùng bái y một cách mù quáng. Bất kể y làm cái gì, trong mắt của người đời đó đều là việc đúng. Thậm chí y dừng lại uống nước trong lúc làm phép. Bọn họ cũng cho rằng Kim Châm hành động như vậy là mang thâm ý. Tiền nhang đèn đương nhiên không thể thiếu, năm tờ đại dương. Tuy nhiên, Kim Trâm không hề mó tay đến, mà do đạo nhân tùy tùng tiếp nhận. Lúc nhận tiền vẻ mặt gã còn kiêu căng. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có Đi thôi Vào nhà xem sao Đã nhận tiền thì phải giúp lão làm vài chuyện Kim Trâm rời khỏi đàn làm phép Dẫn tả Đăng Phong đi về phía hậu viện Đồ dùng để làm phép đương nhiên sẽ do tùy tùng thu thập Còn y 10 phần ra dáng trưởng giáo Mao Sơn Chủ ở của huyện trưởng chia giá tiền viện và hậu viện Hậu viện là chủ ở của thê thiếp Hai bên trái phải có tất cả 6 gian phòng Khu phòng phía đông đều đã có người ở, phía tây chỉ có một gian phòng theo hướng chính bắc, đó là nơi ở của thất di thái. Đông là lớn, làm như vậy là để phân chia tôn ti địa vị của thê thiếp. Hai người đi vào gian phòng đầu tiên ở phía đông, đây là phòng... Ở của vợ cả huyện trưởng bài trí tương đối đơn giản. Kim Trâm bảo mọi người chờ ở bên ngoài... Chỉ dẫn tả đăng phong theo vào trong phòng dạo qua một vòng. Ngươi thử xem qua xem, liệu ngũ hành cái phòng này có cân đối hay chăng? Kim châm mở miệng hỏi. Không cân đối, một quá vượng. Có lẽ nên chuyển một vài đồ gia dụng đi. Tả phong quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng trả lời. Nền căn phòng được lát bằng gạch màu xám cho Đám gạch đó đã được nung qua cho nên tả đăng phong cho rằng chúng đã bao gồm cả thổ và hòa. Trong phòng còn có một cái vạc, tuy nhiên bên trong lại không có cá mà nuôi một con rùa trường thọ. Rùa sinh sống trong nước cho nên tả Đăng Phong cho rằng nó thuộc thủy. Đại bộ phận đồ gia dụng trong phòng được chế tạo bằng gỗ Sau khi cân nhắc tổng thể, tả Đăng Phong đã đưa ra kết luận nói trên. Hoàn toàn chính xác là một vượng, nhưng không cần chuyển đồ gia dụng đi. Có lẽ chỉ cần bỏ con rùa đen đi. Kim Trâm lắc đầu cười nói. Vì sao? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Nữ chủ nhân của căn phòng này thuộc hòa, trong ngũ hành, Mộc sinh hòa, cho nên mục tính trong phòng sẽ rất có ích đối với bà ta. Tuy nhiên mục tính quá nặng cũng không được, điều đó sẽ làm cho tính khí nữ chủ nhân nóng nảy, chuyển đồ ra dụng đi chỉ chỉ phần ngọn mà không chỉ được phần gốc hơn nữa còn có thể làm su thế vận mệnh của bà ta dần suy giảm. Con rùa đen thuộc thủy, trong ngũ hành, thủy sinh mộc. Có con rùa đen ở đây, trong phòng sẽ tăng thêm mộc tính, mộc tính lại tăng thêm hỏa tính. Cho nên bỏ con rùa đen đi là biện pháp chính xác nhất, rút củi dưới đáy nồi, điều hòa âm dương. Kim Châm giải thích, con rùa đen vốn chính là thuộc thủy, nước cũng có thể điều hòa hỏa tính. Tả Đăng Phong nói ra điều nghi hoặc của mình. Hắn cảm thấy phương pháp xử lý của kim châm khá luẩn quẩn. Thủy không thể điều hòa hòa tính mà chỉ có thể khắc chế. Khi xem nhà cửa phải tránh ngũ hành xung khắc, nếu không sẽ gây hại cho người sống trong đó. Cách xử lý chính xác là phải dùng phương pháp tăng giảm để điều hòa. Hỏa quá vượng vậy sẽ giảm mộc, mộc quá vượng vậy sẽ giảm thủy, nước quá nhược vậy thêm kim. Nói trắng ra là phải chữa trị dứt điểm phần gốc. Tuyệt không thể làm mỗi phần ngọn. Kim Trâm Kiên nhận giải thích, thì ra là thế, đúng rồi, làm sao huynh lại biết bà cả thuộc mệnh Hòa? Tả Đăng Phong gật đầu hỏi lại, muốn biết mệnh ai đó thực sự thuộc về hành nào một cách chuẩn xác nhất thì phải xem bát tự. Tuy nhiên, nếu ta xem bát tự của mấy vị phu nhân đó sẽ khiến bọn họ coi thường. Cho nên ta căn cứ ngay vào tính cách của từng người tương ứng với hành nào mà suy ra mệnh của người đó. Người thuộc mệnh hỏa thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng bính và đinh. Những người mệnh này có tính cách vội vàng sao động, có năng lực nhưng không biết cách ứng xử. Thiết hài chính là người thuộc mệnh này. Người thuộc mệnh thổ thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng mẫu và kỳ. Người mệnh này trầm ổn thủ tín, cực kỳ thanh cao. Thật xấu là tư duy cố chấp có hơi hướng bảo thủ. Ngọc chân nhân và ta đều thuộc mệnh thổ. Người thuộc mệnh kim thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng canh và tân. Người mệnh này có nghị lực, có giá tâm. Tuy nhiên, khiếm khuyết trong tính cách chính là tầm nhìn hạn hẹp, mang nẳng tính thực dụng. Đồng giáp nhiều khả năng là mệnh kim. Người thuộc mệnh mộc thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng giáp và ất. Người mệnh này có tính tình hiền hòa. Lòng giả tử bi, cực kỳ thông minh, nhân duyên rất tốt Vương chân nhân chính là người thuộc mẫu như vậy Người thuộc mệnh thủy thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng nhâm và quý Người mệnh này có tư duy nhanh nhẹn, cực kỳ cố chấp Lòng tự trọng lại cao, đối xử với bản thân và với người khác đều vô cùng nghiêm khắc Nói đến đây, Kim Trâm quay nhìn sang tả Đăng Phong Chẳng qua bà cả kia chưa từng nói một câu Làm cách nào mà huynh nhìn ra bà ta thuộc mệnh hỏa Trái đăng phong cười ngựa ngập chuyển chủ đề. Kim Trâm cố ý nhắc đến người mệnh thủy sau cùng bởi thật ra là muốn nói cho hắn nghe. Cháp đựng tiền có móc ba sợi xích, trổi lông gà đã quật đến mức dụng sạch lông. Bà ta không thuộc mệnh hỏa mới là lạ. Kim Trâm cười đáp lại. Sau khi ý nhắc nhở, tả đăng phong mới phát hiện ra trên cái cháp đựng tiền trong phòng có móc ba sợi xích bằng đồng. Lông trên cái chuỗi lông gà ở đầu giường đã sắp rụng sạch. Không cần nói cũng biết, bà cả này đã không ít lần đánh đập tiểu thiếp. Đại ca quả thật là mắt sáng như đũa. Tả Đăng Phong khâm phục khả năng quan sát tinh tế của Kim Trâm từ tận đáy lòng. Không phải là khiêm tốn mà bản thân ta thực sự chỉ thông hiểu sơ xài mà thôi. Để nhất định phải học đi đôi với hành, ngàn vạn lần không nên dập khuôn. Bằng không thì coi như ta đã thật sự hại đệ rồi. Kim Trâm nghiêm mặt nói. Đệ hiểu rồi. Nhìn tiểu tiết biết toàn bộ sự vật. Đọc một bài thơ mà thông hiểu trăm quyển sách. Trái đăng phong ngật đầu công nhận. Kim Trâm chỉ dạy cho hắn đạo lý dễ hiểu với mục đích là hy vọng hắn có thể tự mình tìm hiểu và suy diễn rộng ra. Nghe thấy vậy, Kim Trâm hết sức yên tâm. Y vươn tay ép linh khí ra ngoài. Cách không bắt con rùa đen trong bạc ném ra ngoài sân nhỏ để phóng sinh. Ngoài cửa, mọi người đã đợi cả buổi, đến cuối cùng lại nhìn thấy Kim Trâm ném con rùa đen ra ngoài, lập tức trượt mắt há mồm. Tổi thọ con rùa đen vượt quá người thường, nuôi dưỡng nó vừa vô ích vừa có hại. Kim Trâm vừa bước ra ngoài cửa phòng vừa mở miệng nói, những câu y vừa nói kỳ thật chỉ là ngụy trang, lời nói chân thật thì chỉ nói cho bằng hiểu nghe. Còn lời nói dối là để che giấu chân tướng. Tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng đám người huyện trưởng vẫn biết Kim Châm làm như vậy đương nhiên có đạo lý của y. Vì vậy vội vàng phái người ôm con rùa đen đi phóng sinh. Sau đó Kim Châm tiếp tục dẫn tả Đăng Phong đi vào mấy cái gian phòng khác. Lần này y không hề mở miệng sen vào, mà để mặc tả Đăng Phong ra tay xử trí. Tả Đăng Phong có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, xử trí cực kỳ thỏa đáng. Nhưng khi đến gian phòng của Thất Di Thái, ý kiến xử trí của Kim Trâm và tả Đăng Phong đã xảy ra xung đột. Thất Di Thái là người tân tiến, trong phòng có rất nhiều đồ vật bằng nhựa. Lastic. Kim Trâm không biết gì về nhựa. Lastic nên cưỡng ép suy diễn nó thuộc về hành mộc. Còn về phần tả Đăng Phong, do trước đây đã từng tiếp xúc với khoa học hiện đại cho nên hắn biết rõ nhựa. Plastic được tinh chế từ dầu mỏ Có thể liệt vào hành thủy Sau khi tranh luận Kim Trâm nhận thua với tâm trạng cực kỳ yên tâm Tả Đăng Phong đã học thuộc nguyên lý Nhưng không hề dập khuôn Sau khi xem hết tòa nhà Kim Trâm không lãng phí một phút nào Nhanh chóng cáo tử rồi tiếp tục đi về phía tây Cách đó hơn 80 dạng có một phú thương Muốn tìm kiếm một mảnh đất nguyên thủy Cho phụ thân mới tạ thế của mình Vinh đệ Phái Mao Sơn chúng ta dùng phù chú để làm phép. Phù chú là do tổ tông truyền thừa. Chủng loại cũng không nhiều. Nếu như truyền ra bên ngoài. Phái Mao Sơn ngày sau sẽ rất khó có chỗ đứng chân. Đệ ngàn vạn lần chớ có trách ta cố ý giấu giếm. Kim Châm nói với tả Đăng Phong. Đại ca khách khí rồ. Được như vậy đệ đã rất cảm kích. Không có lời nào có thể cảm tạ được đại ân. Đệ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm Trái Đăng Phong nghiêm mặt trả lời Trước đây không lâu Ta và mấy người vương chân nhân đã từng giao thiệp với người Nhật Bản ở Nam Kinh Nên hiểu rõ Bọn chúng nhất định sẽ tìm biện pháp đối phó chúng ta Chẳng biết chừng Một ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm tới tận cửa Đến lúc đó Nếu hang ổ của đại ca không giữ được Đương nhiên sẽ nhờ để giúp đỡ Kim Trâm thở dài nói Nếu quỷ tử phái binh đánh phái Mao Sơn Vậy để sẽ giết quan chỉ huy của bọn chúng trước tiên. Nghe thấy vậy tả đăng phong nhét mày lạnh lùng gần giọng. Đám người kim châm có điều cố kỳ, không giống hắn một mình chẳng liên lụy đến ai. Không hẳn là như vậy. Người Nhật Bản biết rõ người châu Á chúng ta theo Phật giáo và đạo giáo. Đất nước bọn chúng cũng có người tu đạo. Đến lúc đó bọn chúng có thể sẽ phái người tu đạo Nhật Bản đến khiêu chiến chính diện. Nếu như chúng ta thất bại thì không riêng gì chúng ta mất mặt. Gương mặt Kim Trâm lộ vẻ buồn mực. Nếu quả thật có một ngày như vậy, dù đang ở bất kể nơi nào, để cũng sẽ lập tức trở về. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói, đây là lá bồ triệu tập môn nhân của Mao Sơn chúng ta.